để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan chờ mãi nhưng không thấy chồng tôi vào thăm, cô ta có vẻ thất vọng. Đâm vào mình mà anh ta không xem mình thế nào. Chồng tôi đi làm về, tôi ôm chồng định chồng. Chồng ơi, vợ muốn đi du lịch. chồng thu xếp công việc đưa vợ đi nhé. Ok, vợ muốn đi đâu nào? Vợ muốn đi biển, mình cùng đi, nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi. Toàn đồng ý ngay, xạo này anh ấy có vẻ thay đổi chút, đã bớt định kiến hơn. Sáng dậy mẹ chồng tôi thấy Loan đang nằm khóc. Sao thế con, sao con lại khóc? Loan ấm ức. Con tủi thân quá bác ạ, con bị như vậy là vì anh Toàn, vậy mà anh không nỡ vào hỏi thăm con một câu. Ừ, cái thằng này tệ quá. Mà thôi không buồn nữa Chắc tại nó bận việc con ạ Việc gì mà bận cả ngày cả đêm thế à? Bớt ra 30 phút vào thì sao đâu Mẹ chồng tôi an ủi Loan Để bác bảo nó Con không buồn nữa Sáng ra bác sĩ vào khám Bác sĩ chân cô không sao cả Chỉ bị chảy xước bên ngoài thôi Chiều nay có thể về rồi Loan Ơ nhanh vậy à? Nhưng tôi chưa muốn về Tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa Bác sĩ nhăn mặt Cái cô này hay thật Chân không sao phải mừng chứ Về nhà không muốn lại muốn ở đây là sao Loan liền rúi tiền vào túi áo bác sĩ nói nhỏ Em muốn ở lại đây Bác sĩ cho em ở lại Và làm chăm cái bệnh án được không Bác sĩ nhìn quanh không thấy ai rồi gật đầu Toàn đang làm việc Thì mẹ chồng tôi đến tận công ty tìm Vì bà sợ nói ở nhà tôi sẽ không cho Toàn đi Có việc gì mẹ cứ gọi điện cho con Sao phải đến tận đây thế Ở nhà mẹ nói con có nghe đâu Con chỉ biết đến vợ con thôi Con nói rồi chuyện gì ra chuyện đó Mẹ sai thì con nghe sao được Mẹ đến để nói cho con biết còn Loan bị nặng đấy Bác sĩ nói chân nó bị nặng Thời gian này không đi được phải ngồi xe lan Toàn nhăn mặt nghi ngờ Hôm đó con thấy chân của Loan bình thường mà Sao lại thế được Bác sĩ mới nói lúc sáng nay Con tính thế nào thì tính Con gái nhà người ta đang yên đang lành Giờ bị thế con cũng phải có trách nhiệm chứ Thì con chịu tất cả các khoản chữa trị Cái chân đó mà Con trách nhiệm gì nữa mẹ Nhưng nó cần lời động viên quan tâm từ con Con hiểu không Toàn nắm tay mẹ Con xin mẹ Cuộc đời con chỉ yêu thương hai người phụ nữ thôi Đó là mẹ và vợ con Nên con không muốn quan tâm động viên loan Để quấy thêm hiểu lầm Mẹ hiểu cho con Con nói vậy mà nghe được à Ngày xưa con đâu có thế Giờ có vợ con con chỉ nghe vợ thôi Mẹ đau lòng lắm Sống phải có tình con ạ Toàn gắt lên Thôi được rồi Chiều xong việc con sẽ vào thăm Lan Mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn Đấy phải thế chứ Thế mẹ về đây Để con đưa mẹ về Thôi mẹ tự về được Con vào làm việc đi Chiều con nghỉ sớm để vào thăm em nó Mẹ chồng tôi vào viện báo tin cho Lan Cô ta mừng rỡ và chuẩn bị mưu kế lừa toàn Tôi đến cơ quan thu xếp công việc Và xin nghỉ một tuần để cùng chồng đi vũng tàu Tôi về nhà chờ chồng Anh ấy nói về sớm với tôi Mà 6 giờ vẫn chưa thấy đâu Nên gọi điện thì anh nói Vợ chờ anh nhé Anh vào viện xem Lan thế nào rồi về Tôi hơi buồn Nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ Nhưng tôi thấy không yên tâm Tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc Rồi quyết định đến đón chồng tôi về Đúng như tôi dự đoán Lan ngồi xe lăn đợi chồng tôi Vừa thấy Toàn vào cô ta sụt sùi nước mắt Lan Anh đấy à Toàn Lan đấy à Anh rất tiếc về cái chân của em Nhưng em đừng lo Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em Em không sao Chỉ là đang đi lại bình thường Giờ lại phải ngồi xe lăn Em thấy suy sụp quá anh ạ Không có một chút động lực nào cả Mẹ chồng tôi cứ buồn vén hộ con đĩ loan Đấy Con thấy chân con bé như vậy Mà nó không nỡ trách con một câu nào Còn con thì xa đến một câu hỏi thăm cũng không có Toàn ậm ừ Thì con bận mà mẹ Bận ban ngày Thì tối vào với con bé một lát thì sao Con sợ vợ con buồn đúng không? Vậy thì không nói cho vợ con biết Con không nói mẹ không nói Thì vợ con biết làm sao được Nói xong mẹ chồng tôi lẳng ra ngoài Để Loan và chồng tôi ở lại Chỉ còn mình chồng tôi Loan bắt đầu dở trò Anh ơi em buồn đi vệ sinh quá Anh đẩy xe giúp em được không? Toàn ái ngại Nhưng ngó ra ngoài không thấy mẹ chồng tôi đâu cả Nên đành phải đẩy xe giúp cô ta Đến cửa nhà vệ sinh Cô ta đứng dậy vịn vào cửa Rồi bước vào trong Toàn quay ra lấy thuốc lá hút. Còn Loan vào nhà vệ sinh và cởi quần ra rồi ngồi xuống sàn kêu lên Anh ơi, mau cứu em, cứu em. Toàn vứt tiêu thuốc chạy lại cửa nhà vệ sinh. Có chuyện gì thế? Loan có sao không? Loan giả vờ như thật. Em bị ngã. Đau quá, không dậy được. Anh vào đỡ em dậy với. Toàn tưởng thật vội mở cánh cửa để vào đỡ cô ta thì đập vào mắt là cô ta cởi chùa ngồi đó lại còn ngồi chặng háng ra nữa chứ. Toàn choáng quá quay ra ngoài Trời đất, sao không mặc quần Em đang định tắm Vì từ hôm ngã em chưa tắm Ai ngờ lại bị ngã chứ Anh mau đỡ em dậy đi, đừng ngại Không còn cách nào Toàn đành quay lại đỡ cô ta dậy Nhân cơ hội còn đĩ Loan gửi chặt và ấn chồng tôi vào tường Cô ta cởi chuồng ve vãn chồng tôi Anh Toàn Thật sự em rất thích anh Em muốn làm nhân tình của anh Vừa nói cô ta vừa cầm tay Toàn Ấn vào chỗ đó của cô ta Tôi mua giỏ hoa quả lên thì thấy mẹ chồng tôi đang đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng còn Đĩ Loan nằm phòng viết một mình một phòng Tôi, mẹ đang ngóng con à Mẹ chồng tôi giật bắn cả người Ôi trời ơi giật cả mình Cô vào đây làm gì Tôi dơ giỏ hoa quả lên Con vào thăm Loan, sao mẹ không vào phòng mà đứng ở đây Chồng con đâu rồi ạ Mẹ chồng tôi lúng cuống À thằng Toàn nó đi mua cháo rồi Sao đi lâu thế nhỉ Con xuống dưới cổng xem nó đâu hộ mẹ với Vừa nói mẹ chồng tôi vừa rằng lấy cái giò hoa quả và đẩy tôi đi Nhưng tôi tỉnh lắm Chắc chắn chồng tôi đang ở trong phòng với con đĩ Loan rồi Tôi liền xông vào mở cửa Mẹ tôi cản không kịp Ấy đừng mở Tôi quát mẹ chồng Mẹ mau tránh ra Trong đó có gì mở ám mà mẹ không cho con vào Mẹ chồng tôi ra sức kéo tôi lại Nhưng sức của bà sao đấu lại được với tôi Tôi chạy thẳng vào không thấy ai cả Nghe thấy tiếng chồng tôi trong nhà vệ sinh Cô mau bỏ tay ra em không bảo em thích anh mà tôi vội chạy tới cửa nhà vệ sinh sốc khi thấy con đĩ loan đang cởi chuồng và đang ôm chặt lấy chồng tôi tôi gào lên chuyện gì thế này hả thấy tôi cô ta mới buông chồng tôi ra chồng tôi mới chạy ra đứng sau lưng tôi cô ta bị điên thật rồi em ạ tôi trợn mắt lên cơn tức dồn lên não còn khốn nạn Mày đang giở cho bẩn thỉu gì nữa hả còn đĩ loan nhìn thấy tôi cô ta lo lắng vì lần trước bị tôi đánh cho một trận tơi bời rồi Nên cô ta sợ và với cái quần định mặc nhưng không kịp Tôi xông vào Cầm vòi hoa sen đập vào đầu cô ta tới tấp Rồi tôi túm tóc dí đầu cô ta vào vòi nước Mày chết đi cô đĩ Để hôm nay tao tiễn mày về chầu trời luôn Còn khốn nạn cô đĩ Cô ta bị đánh vào đầu nên choáng quá Không chở được Mồm ú ớ kêu không thành tiếng Mẹ chồng tôi chạy vào Trời ơi Toàn Sao con không cản nó Để nó đánh cái loan thế à Mẹ chồng xông vào giữ lấy tay tôi, tiện tay tôi tát cho cô ta một cái luôn, tát thêm cái nữa, coi như tát nhầm đi. Còn Đĩ Loan nhân cơ hội ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, tôi vội đuổi theo. Cô ta bị đánh nhiều nên bị đơ hay sao ấy, mà đang cởi chuồng mà cô ta phi một mạch ra ngoài chạy vào thang máy xuống tầng một, rồi chạy thẳng ra đường, đập cửa xe taxi định trốn đi, nhưng anh tài xế thấy cô ta cởi chuồng, tưởng cô ta bị điên nên không dám mở cửa. Mọi người nhìn cô ta cười khúc khích Cô ta ngại quá, liền chạy bộ đi luôn Mẹ tôi định chạy theo tìm cô ta Nhưng chồng tôi giữ lại Mẹ nói chân cô ta không đi được cơ mà Lại phải ngồi xe lăn nữa Thế sao giờ cô ta chạy nhanh thế à mẹ Tôi quát, mẹ nói đi Đây là âm mưu của cô ta và mẹ đúng không Mẹ chồng tôi vẫn cố gái Mẹ không biết, mẹ không liên quan gì tới chuyện này hết Toàn lắc đầu chán nản Mẹ làm con thất vọng quá Tại sao mẹ có thể làm vậy với chúng con được chứ Toàn nắm tay tôi kéo đi Đi thôi em Tôi và Toàn nắm chặt tay nhau và bước đi Mẹ chồng tôi vẫn đứng đó Không biết sau chuyện này Bà có thấy ân hận vì những gì mình đã làm không Chồng tôi kéo tay tôi đi trước mặt mẹ chồng Thấy anh thay đổi tôi có chút vui mừng Nhưng vẫn không vui lắm Đáng lẽ ra lúc đó bị cô đĩ loan dụ trong nhà tắm Anh phải đánh cho nó sấp mặt luôn Đánh cho nó thấy đàn ông đáng sợ luôn mới đúng Phải như thế tôi mới vui được Bẵng đi vài hôm Tôi không thấy mẹ chồng và Thu đi đâu cả Lạ nhỉ Con đĩ loan đâu rồi Mà nó không rủ dây mẹ chồng tôi nhỉ Tôi xuống nhà Thấy mẹ chồng tôi và Thu đang ăn xoài Tôi Mẹ dạo này rảnh thế à Cô nói thế là ý gì Thì mọi khi con thấy mẹ bận rộn chạy đi chạy lại Mà mấy hôm nay con thấy mẹ ở nhà nên con hỏi Thôi chị bớt đá đều tôi đi Hay tôi ở nhà làm chị ngứa mắt à Tôi gãi đầu Con không có ý đó Thôi mẹ ăn đi chúc mẹ ngon miệng Mẹ chồng tôi vứt miếng xoài xuống đĩa. Cứ thấy cái mặt nó là ta lại nốt không trôi. Thù vuốt vuốt lưng mẹ. Thôi mẹ bình tĩnh đi. Mà mấy hôm nay sao không thấy Loan gọi nhỉ? Mẹ chồng tôi nói nhỏ. Con Lan vừa gọi lúc sáng rồi. Hôm nọ nó bị công an đưa về viện tâm thần. Khổ thần nó. Thù chố mắt. Trời, sao Lan lại bị công an bắt vào viện tâm thần thế mẹ? Mẹ chồng tôi cầm con dao băm băm vào miếng xoài tức giận. Thì tất cả... Là do con chị dấu khốn nạn của mày ấy. Nó đến viện đánh con Loan tơi tả Con Loan bỏ chạy ra đường và không mặc quần Thế là công an họ nghĩ con Loan bị điên trốn chạy Nên bắt nó về Trời ơi là trời Thế sau đó thì sao hả mẹ Thì đến viện tâm thần Con Loan nhờ người gọi điện về cho mẹ nó Đến bảo lãnh rồi đón về Nhục thật Tất cả là do con khốn nạn Quỳnh Anh Mấy hôm nay tôi thấy trong người lạ lắm Cứ buồn nôn khó chịu Xem lịch thì đã chậm kinh nửa tháng Tôi mừng quá, đi mua que thử Thì lên hai vạch đỏ chót Ngồi trong nhà vệ sinh tôi hỏa khóc vì hạnh phúc Cái giây phút hạnh phúc này Tôi chờ suốt hơn một năm rồi Tôi lấy điện thoại định gọi cho chồng nhưng lại thôi Để tối tôi nói cho anh bất ngờ Tối chồng tôi về hơi muộn Toàn Anh có chuyện muốn nói với em Em có chuyện muốn nói với anh thêm nói trước đi Thôi anh nói trước đi Hai vợ chồng cứ đùn đẩy nhau Cuối cùng phải bọn thủ tì xem ai thua Thì người đó phải nói trước và chồng tôi thua Toàn gãi đầu gãi tai Rồi móc ra cái hộp nhỏ xíu mồm lý nhí Anh có cái này tặng em Tôi cầm cái hộp bé xíu nhẹ tênh Cái gì trong này mà nhẹ thế này Em cứ mở ra đi Tôi mở ra Trong hộp là chiếc chìa khóa nhà tôi ngạc nhiên Chìa khóa nhà ư Anh mua nhà ư Ừ anh mua nhà riêng Vợ chồng mình dọn đến nhà của vợ chồng mình sống em nhé Tôi rơi nước mắt Từ ngày cưới đến hôm nay tôi thấy anh đáng yêu đến thế này tôi ôm cổ chồng. Anh cho em ngôi nhà, em cho anh những đứa con. Khỏi phải nói chồng tôi vui mừng lắm khi biết tin tôi có thai. Anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Sau một hồi ôm hôn khóc nhảy nhót và vợ chồng tôi bắt đầu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến nhà mới. Thấy vợ chồng tôi dọn dẹp đồ đạc thu chạy xuống gọi mẹ. Mẹ mẹ dạy con bảo. Gì đấy để tao ngủ. Anh chị đang dọn đồ cái kia kìa. Con thấy gói tất cả đồ đạc kìa. Mẹ chồng tôi mở mắt ra. Chúng nó dọn đồ định đi đâu? Làm sao con biết mẹ dậy mà hỏi. Mẹ chồng tôi và Thu đứng thập thò ngoài cửa. Toàn, mẹ vào đi. Mẹ chồng tôi bước vào. Anh chị dọn đồ đi đâu vậy? Toàn, chúng con xin phép mẹ cho chúng con ra ngoài ở ạ. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Định đi ở trọ à? Ở nhà không thích, lại thích đi ở trọ là sao? Con mua nhà, chứ không phải ở trọ mẹ ạ. Anh chị mua nhà cơ Anh chị nhiều tiền rồi Tiền nhà con mới trả được một nửa thôi Nhưng con sẽ cố gắng hơn Con nghĩ chỉ có ở riêng Thì mẹ và vợ con mới bình yên được Con hy vọng sau khi vợ chồng con dọn đi rồi Mẹ sẽ bình tĩnh Và suy nghĩ lại những chuyện đã qua mẹ nhé Thu Anh nhất định vì chị ta Mà quay lưng với mẹ mình Chị ta còn không biết đẻ nữa Tại sao anh lại vì chị ta vậy Tôi nghe thấy điền quá Này cô Thu Biết đẻ hay không biết đẻ thì còn chưa biết được đâu Nhưng cô đừng ăn nói như vậy Kẹo người ta lại chửi là cô không có ăn học đấy Toàn định nói là tôi đang có thai Nhưng tôi gạt ngay không cho nói Tôi không muốn khoe mình có thai với những người như thế Không đáng Sau khi vợ chồng tôi dọn đi Mẹ chồng tôi vào thu tức lắm Nhưng không thể làm gì được Vì chồng tôi đã quyết thì không ai có thể lay động được Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới Ở nhà mới Chồng tôi thương tôi nhiều hơn Hết giờ làm anh về nhà với tôi luôn Và hơn tất cả là chúng tôi rất háo hức Chào đón đứa con của mình Đi xe âm Bác sĩ thông báo thay đôi là hai bé trai khỏe mạnh Niềm vui nhân đôi Tôi thấy hạnh phúc nhiều lắm Và quên dần chuyện con đĩ loan Bẵng đi vài tháng Bụng tôi khá to rồi Lần này tôi quyết định về nhà thăm mẹ chồng cùng chồng Mỗi tháng Chồng tôi về thăm mẹ một lần Nhưng bầu bì nên tôi tránh Vì mẹ chồng tôi vẫn dây dưa với con đĩ loan nên tôi không muốn giáp mặt họ hai vợ chồng vừa về thì thấy mẹ tôi đang gào khóc ẩm ĩ toàn hỏi thu có chuyện gì thế sao mẹ khóc thế thu cúi đầu không nói gì hóa ra là mẹ chồng tôi bị con đĩ loan lừa mất hơn một tỷ vì nghe nó nói đầu tư kiếm lời mẹ chồng tôi hám tiền lãi hàng tháng nên đầu tư tất tay cho nó còn cầm cả sổ đỏ nhà nữa giờ con đĩ loan trốn mất rồi xấy đáo nợ báo về nhà nếu không có tiền thanh toán Thì trong một tháng họ thu hồi cái nhà luôn Nên giờ mẹ chồng tôi đang nhảy ngược lên Mọi người khuyên mãi mẹ chồng tôi mới dừng khóc Nhìn thấy tôi bầu bì Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi Toàn con Quỳnh Anh nó có bầu thật đấy à Toàn vui vẻ Vâng bầu hai bé trai ạ Mẹ chồng tôi vẫn không tin Lấy tay sờ sờ vào bụng tôi mới rủ tay lại Rõ ràng ông thầy bói bảo nó không bao giờ có con được mà Sao giờ lại sinh đôi hai đứa được nhỉ Toàn thở dài Mẹ tin lời của mấy ông thầy bói đấy, vì mẹ mê tín nên bây giờ mẹ mới ra nông nỗi này đấy mẹ. ạ Tôi thoáng buồn, mới ra ở riêng chưa được bao lâu, chưa kịp cảm nhận hạnh phúc. Này mẹ chồng tôi bị thu hồi nhà, không có nhà để ở. Bà và thu lại về sống với chúng tôi. Vì tôi biết chồng tôi, sao có thể bỏ mặc mẹ mình được chứ? Sau khi bị thu hồi nhà, mẹ chồng tôi và thu cù bơ cù bớt không nhà không cửa, toàn chồng tôi không đành lòng để mẹ chịu khổ, nên đón mẹ chồng tôi và thu về. Mới đầu mẹ chồng tôi còn cứng lắm. Mẹ không về đó đâu. Mẹ và con Quỳnh Anh không hợp nhau. Về sống chung lại lắm chuyện. Toàn năn nỉ mẹ. Thế giờ mẹ không về với vợ chồng con thì mẹ đi đâu? Giờ đã ra nông nỗi này. Mỗi người nhịn nhau một câu cho em cửa em nhà chứ. Mày mua nhà cho mẹ đi. Một căn chung cư nhỏ nhỏ cũng được. Toàn thở dài. Đợt vừa rồi con mua nhà đã trả hết đâu. Còn mấy tháng nữa mới trả xong. Mẹ cứ về nhà con đã. Con trả hết nợ nhà rồi. Con mua nhà mới cho mẹ, mẹ nhé. Mẹ chồng tôi thấy Toàn lưỡng lự nên càng làm căng hơn. Mày mua nhà cho vợ mày mà mày không thể mua nhà cho mẹ mày à? Mày coi vợ mày hơn mẹ mày đúng không? Uổng công tao nuôi mày lớn cho mẹ ăn học tử tế để bây giờ mày trả ơn mẹ mày vậy đấy. Toàn nói mãi nhưng mẹ chồng tôi không nghe nên Toàn về nhà trước. Thu, mẹ, sao mẹ nói anh Toàn vậy? Giờ mẹ con mình phải biết làm sao hả mẹ? Mẹ ẩm ử. Thì tao định làm căng với nó một tí Ai ngờ nó lại bỏ về luôn thế chứ Mẹ có xin tiền không Mẹ quên rồi Thu gắt lên Mẹ quên Giờ lấy tiền đâu mà ăn cơm đây Con đói từ tối qua đến giờ rồi đó mẹ Thế giờ mẹ con mình bắt taxi đến nhà vợ chồng nó thôi Vừa anh ấy bảo đến thì không đến Giờ lại vác mặt đến ngại lắm Mẹ chồng tôi kéo tay Thu lôi đi Con mối bị chết đói à Đi thôi Vì tôi mang thay đôi Nên bụng to nặng nề Nên mẹ đẻ tôi đến ở cùng cơm nước đỡ tôi Mẹ tôi tính lại thoải mái Nên Toàn rất vui vẻ Nhiều lúc anh còn tâm sự với tôi Là anh ước gì mẹ anh cũng được như mẹ tôi Thấy Toàn đi về không mẹ tôi hỏi Mẹ con đâu sao không về cùng con Con bảo mãi không được nên con về trước ạ Ờ thế sao được Thế giờ mẹ con và cô Thu ở đâu được Toàn quá hiểu mẹ mình Nên anh cười nhẹ Mẹ yên tâm lát mẹ con tới đây bây giờ Con hiểu tính của mẹ con mà Mẹ đẻ tôi vui vẻ Ừ mẹ dọn phòng rồi Lát mẹ con tôi sẵn ở thôi Quả đúng như lời chồng tôi nói Một lát sau có tiếng chuông cổng Mẹ tôi ra mở cửa chào bà thông ra Bà đến rồi à Mau vào nhà đi Mẹ chồng tôi gạc nhiên khi thấy mẹ đẻ tôi ở đây Bà làm gì ở đây Mẹ đẻ tôi rất thẳng thắn Và bà rất tự tin Tôi cũng được thừa hưởng tính tự tin của mẹ Mẹ đẻ tôi bình tĩnh trả lời mẹ chồng tôi Tôi ở đây làm ô xin cho con rể và con gái. Thu thấy mẹ tôi không chào hỏi, lại còn ghé vào tay mẹ chồng tôi nói. Mẹ thấy chưa, anh Toàn bây giờ nhất vợ nhì bà ngoại rồi, mẹ con mình chả là cái gì ve ấy cả. Mẹ chồng tôi lồng lộn lên. Tôi đến nhà con trai tôi, nó đâu rồi? Mẹ tôi thở dài trước thái độ của mẹ chồng tôi và Thu. Bà và cô Thu đi vào đi, tôi dọn phòng rồi đấy. Toàn và tôi đi ra. Tôi, mẹ và cô tới rồi ạ? Toàn, Mẹ và Thu cứ ở tạm đây rồi từ từ con Thu xếp ạ Mẹ chồng tôi tỏ thái độ không vui ra mặt Nhà tôi bắt đầu xáo trộn Mẹ chồng tôi vốn không ưa mẹ đẻ tôi và tôi Nên tôi bàn bạc với chồng Hay là em và bà ngoại về nhà nhé Chứ giờ để hai bà sống chung nhà em thấy không ổn Toàn động viên tôi Em cứ kệ đi Giờ bà ngoại đi ai đỡ cho em Em bụng to lắm rồi Nhưng hai bà Em cứ kệ đi Biết đâu có bà ngoại thì bà nội sẽ thay đổi Hai vợ chồng tôi lại tự an ủi nhau, rằng sẽ có một ngày mẹ chồng tôi thay đổi, bà sẽ yêu thương tôi như con gái vậy. Sáng nay mẹ đẻ tôi dậy sớm đi chợ cơm nước, còn mẹ chồng tôi và Thu ngủ đến tận trưa mới dậy. Vừa mở mắt Thu đã kêu đói ẩm mỹ Mẹ ơi con đói quá, mẹ xuống xem có gì ăn mang lên cho con đi. Mẹ chồng tôi ngồi dậy rụi rụi mắt. Đã 12 giờ trưa rồi sao, mẹ cũng đói quá, để mẹ xuống nhà xem bà ta nấu cơm chưa Mẹ chồng tôi đi xuống nhà Thấy mẹ đẻ tôi đang ngồi xem phim Mấy giờ rồi mà bà còn ngồi xem phim hả Bà nấu cơm chưa Mẹ đẻ tôi tắt tivi Tôi nấu cơm rồi Bà và cô Thu xuống ăn đi Giờ tôi về nhà có việc đây Mẹ chồng tôi chẳng thèm nói gì lên gọi con gái Mau dậy đi rồi xuống ăn cơm thôi con Bà ta nấu cơm rồi hả mẹ Nhìn bà ta vậy mà cũng biết điều phết nhỉ Mẹ chồng tôi vênh mặt Tất nhiên là bà ta phải biết điều rồi Nếu không mẹ bảo thằng Toàn Tống cổ bà ta đi ngay Thế anh Toàn với chị ta đâu rồi mẹ Chắc là đi làm rồi Bà ta cũng vừa đi rồi Mẹ con mình tha hồ quẩy Nào dậy dậy đi con Mẹ chồng tôi và Thu ăn uống no nê xong Bắt đũa bày bừa ra đó không dọn Rồi lên phòng nằm xem tivi Đến chiều tôi đi làm về Nhìn thấy cảnh tượng đó Là tôi biết ngay ra mẹ chồng và cô em chồng bày bừa Chứ mẹ đẻ tôi không bao giờ bừa như thế cả Mẹ đẻ tôi và Toàn cũng vừa về tới thấy đống bát nổi xong đó mẹ tôi ngạc nhiên ơ hay san uống xong cô thu không dọn mà lại để bừa thế này nhỉ mẹ tôi sắn tay áo và rửa dọn chồng tôi lên thấy thu đang nằm gác chân xem tivi liền bảo san cơm xong mà em không dọn bát đi hả con gái con lứa không ý tứ gì cả Thủ cúi mặt mẹ chồng tôi nói đều thế mẹ con nhà nó lại nói gì mà con lên nói em gái con vậy toàn đến bó tay với cách nghĩ của mẹ mẹ nói vậy Thì con không còn gì để nói nữa cả Mẹ cứ như vậy thì bao giờ nó mới trưởng thành được Giờ anh đội vợ lên đầu rồi Anh có coi mẹ anh ra gì đâu Toàn chán hẳn Anh bỏ hẳn về phòng Mẹ chồng tôi đi xuống thấy mẹ đẻ tôi đang rửa bát và xỉa sói Có mấy cái bát Mà bà cũng nói với thằng Toàn để nó lên chửi em gái nó Bà không rửa thì để đó tôi rửa Việc gì phải bơm đều Mẹ đẻ tôi cũng không phải dạng vừa Bà để luôn bát đấy Thế bà rửa dọn nốt đi Ăn được phải dọn được Rửa dọn xong bà nấu cơm đi Tôi đi chợ mua đồ để trong tủ lạnh rồi đấy Mẹ chồng tôi tức lắm Tôi nấu cơm thì bà làm gì hả Tôi lên thu dọn quần áo sạch rũ Rồi gấp quần áo Bà nghĩ tôi lại ngồi chơi giống mẹ con bà sao Mẹ chồng tôi vênh mặt lên Nấu cơm thì nấu cơm Bà nghĩ mình bà biết nấu cơm thế à? Mẹ chồng tôi lên gọi thu Dậy đi con Hai mẹ con mình xuống nấu cơm đi Thu vẫn dí mắt vào điện thoại Mẹ không thấy con đang bận à Thế bà ta đâu mà không nấu cơm rồi mình phải nấu? Mẹ đẻ tôi bê sọt quần áo Đi qua cửa lên dừng lại Bà ta còn bận dặn rũ dọn dẹp Con gái con lứa gần 30 tuổi rồi Mà lười chảy thay ra cái gì cũng ỉ lại vào mẹ Thế đến nữa mẹ cô chết đi rồi Thì cô ỉ lại vào ai? Thù tức lồng lộn lên Nhưng cô ta vẫn còn non và xanh lắm Làm sao qua mặt được mẹ tôi Nhưng Thù vẫn không xuống nấu cơm phụ mẹ Mà nằm xem điện thoại Một mình mẹ chồng tôi nấu cơm Vừa nấu vừa lầm bầm nhưng không vào được con gái nên đành chịu vậy mẹ đẻ nấu cháo cá chép cho tôi mẹ chồng tôi đi qua đi lại bên nồi cháo cháo ngon đấy mẹ đẻ tôi cười nhạt ngon thì lát tôi múc cho bà một bát nhé mẹ chồng tôi bĩu môi thôi khỏi không nó lại bảo ăn hết của con của cháu tôi nói thật lòng mà bà cứ phải sửa sói thế à ngày xưa tôi cũng chừa đẻ hai anh em thằng toàn có được ăn cháo cá chép bao giờ đâu mà chúng nó vẫn thông minh đó thôi bây giờ chúng nó cứ vẽ vởi ra thôi Mẹ tôi lắc đầu Thời nào rồi mà bà còn so sánh như thế Giờ đẻ được đứa con đâu dễ dàng như xưa Nên thôi Chúng nó thích ăn gì thì kệ chúng nó Mẹ đẻ tôi đi tắm Mẹ chồng tôi liền đổ con lọ bột canh vào nồi cháo Bà vừa lấy đũa vừa khuấy cháo lên vừa đầm bầm Này thì cháo này cháo này Xem mày có nuốt nồi không Mẹ đẻ tôi tắm xong Bà múc cháo lên cho tôi một bát Con đầy ở nồi Tôi lúc này cũng gần sinh rồi Bụng to ậm ạch nằm không được mà ngồi cũng không xong Con ăn đi cho nóng Tôi ngồi dậy Mẹ cứ để đó con tắm xong rồi con ăn ạ Thu xuống bếp mở vung nồi cháo ra Ôi ngon thế Nhìn qua nhìn lại không có ai Thu liền múc cháo ra bát ô tô bê lên phòng ăn Vừa cho một miếng vào mồm Thu liền nhổ ra Trời ơi mặn chát Mẹ chồng tôi vào thấy Thu nhổ cháo ra nền nhà Trời đất ơi con đổ cái gì ra nhà thế này Thu lắc đầu Con tưởng bà ta thế nào chứ bà ta nấu cháo quá dở mẹ ạ cháo nào thì cháo cá chép ấy con vừa múc một bát lên mà mặn chát lưỡi không thể nuốt nổi đổ cho chó chắc nó cũng không thèm ấy mẹ chồng tôi tủm tỉm cười thu ngạc nhiên mẹ cười gì thế ta đổ con lọ bột canh vào ăn sao nổi ơ hóa ra là mẹ phá bà ta hả chả trách mặn chát lưỡi luôn rồi hai mẹ con cứ cười khúc khích với nhau tôi tắm xong vào bê bát cháo lên ăn mặn không nuốt nổi tôi để bát cháo xuống mẹ sao thế con tôi thở dài chắc mẹ chồng con lại nhúng tay vào rồi Cháu mặn không nuốt nổi mẹ ạ mẹ tôi nếm minh cháo rồi nhăn mặt trời đất ơi cháu tầm bổ cho bà bầu mà bà, bà ấy lại làm thế mẹ không còn gì để nói với mẹ chồng con nữa rồi toàn đi vào anh nghe và hiểu hết mọi chuyện mẹ con quá đáng thật để con sang đó nói chuyện rõ ràng với bà mẹ đẻ tôi ngăn lại thôi con ạ giờ sang đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi Cứ để mẹ con đó mẹ sẽ có cách Toàn lưỡng lự Mẹ có cách thật không Chứ con giờ hết cách luôn rồi Cứ từ từ mẹ tính Sáng hôm sau mẹ đẻ tôi nấu phở bò thơm phức Mỗi người một bát Vợ chồng tôi ăn trước giờ còn đi làm Còn mẹ đẻ và mẹ chồng với cô Thu ăn sau Thu ngủ dậy đói mèo chạy xuống Thơm quá mẹ ạ Con ăn nhé Mẹ chồng hào hứng bê hai bát phở ra Ngồi xuống mẹ con mình ăn Thu đói nên ngoạp một miếng rõ to Rồi bỗng khựng lại vài giây rồi nhổ ra bàn Mẹ chồng tôi ngạc nhiên Sao thế con Mẹ ăn đi rồi biết Mẹ chồng tôi ăn một miếng nhổ ra ngay Trời ơi phở mà sao ngọt như chè thế này Mẹ chồng tôi vào thu Quay sang nhìn mẹ đẻ tôi Bà ăn một cách ngon lành Bà nấu phở kiểu gì thế hả Ngọt như chè thế là thế nào Mẹ đẻ tôi cười Phở ngon quá Ủa cả nhà ăn đâu có sao Mà mẹ con bà lại kêu thế Mẹ chồng tôi khó chịu Bà có ý gì, bà cứ nói thẳng ra, đừng có chơi trao lưng người khác thế chứ. Tôi chả có ý gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở cho bà biết, sống trên đời này chả có ai sợ ai cả. Bà đối xử với người khác thế nào, thì người ta đối xử với bà như vậy. Bà sống sao để đến lúc già yếu nằm một chỗ khát nước, nhờ con nhờ cháu nó còn lấy cho cốc nước mà uống, không lại chết khát đấy bà. Mẹ chồng tôi tức lồng lộn lên. Bà, bà đang dạy đời tôi đấy hả, tôi sẽ bảo thằng Toàn tống cổ bà đi ngay trong ngày hôm nay. Mẹ đẻ tôi rất tự tin Bà là mẹ thằng Toàn Nhưng hình như bà không biết nó mua cái nhà này Nó còn phải mượn tiền của mẹ vợ đấy Và giờ nó vẫn đang thiếu tiền nhà mấy tháng Còn mẹ con bà thì sao có nhà Nhưng lại bị người ta xiết nợ Để giờ nó phải lo cho hai mẹ con nhà bà Bà xem Có người mẹ nào như bà không thu lúc này mới lên tiếng bênh mẹ Bà thì biết cái gì mà nói hả Bà mau về nhà bà đi Hay định ở đây mau tiền con rể Bà không có cửa đâu Mẹ đẻ tôi xông vào tát cho thù mấy cái búp búp đỏ hằn cả má Láo tuét Đây là cách mẹ cô dạy cô nói chuyện với người lớn hả Mẹ cô không dạy được cô thì để tôi dạy Thu đau quá Chạy ra nấp sau lưng mẹ chồng tôi Mẹ ơi cứu con Bà ta hung dữ y như con gái bà ta vậy Mẹ chồng tôi lắp bắp bà, bà định làm gì hả Mẹ đẻ tôi thở dài Tôi đã đi chợ mua thức ăn rồi Bà ở nhà nấu cơm giúp tôi Tôi bận đi mua thuốc cho con Quỳnh Anh rồi Mấy hôm nay nó ngủ không được Chửa sinh đôi nặng nề lắm bà có biết không hả Bà sống tử tế cho tôi nhờ Mẹ đẻ tôi đi rồi Thu mới hoàn hồn Đau quá mẹ ơi Mẹ chồng tôi xoa xoa Bà ta độc ác thật Sao lại đánh mạnh tay thế chứ Mà lần sau con đừng hỗn thế nữa Không họ lại bảo mẹ không dạy được con Thủ âm ức Vâng con biết rồi Đói bụng quá Hai mẹ con mình ra quán ăn nhé Hai mẹ con ra quán thì gặp mặt con Lan Nhìn thấy Lan Mẹ chồng tôi và Thu mừng như bắt được vàng vội chạy ra nắm tay cô ta. Loan à, cháu đi đâu mà bác gọi mãi không được thế? Thu cũng mừng quính vì đã trót đầu tư hết cả vốn lẫn lời cho Loan. Tớ mong cậu mãi. Sao gọi cậu thuê bao thế? Loan lạnh lùng gạt tay mẹ chồng tôi ra. Mình thay số. Cậu thay số à? Thế tình hình sao rồi? Tiền của tớ và mẹ tớ thế nào rồi? Loan tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, tiền gì cơ? Mẹ chồng tôi và Thu chố mắt lên. Tiền đầu tư làm ăn lãi cao ấy Giờ nhà tớ cũng bị thu hồi luôn rồi đấy Cậu mò thanh toán tiền lại cho mẹ con tớ đi Loan quát Hai cái người này hay nhỉ Tiền gì đầu tư gì Ăn nói cho cẩn thận đấy Ai nợ tiền mấy người mà mấy người đòi hả Loan cãi một cách trắng trợn Khiến mẹ chồng tôi và thu sốc quá Mẹ chồng tôi ân hận lắm Vì đã ngu muội nghe theo cô ta Mang tiền cho cô ta mà không có giấy tờ gì cả Để giờ cô ta cháo trở lật mặt Giờ tiền thì không đòi được lại còn bị cô ta chửi giữa phố, nhục nhã quá. Mẹ chồng tôi và Thu không cam lòng, họ cứ rằng co với con đĩ Loan giữa phố. Tôi thấy người khó chịu, nên xin về, tôi gọi mẹ đẻ qua công ty đón. Đi về gần tới nhà qua quán phở, thì thấy Thu và mẹ chồng tôi đang chạy đuổi theo con đĩ Loan ra xe ô tô. Thu gào lên, còn khốn nạn, mà trả tiền cho tao không hả? Mẹ chồng tôi túm tay lấy con Loan, mày đứng lại, nói rõ ràng với tao đã, tiền của tao đâu rồi? loan vẫn rất bình tĩnh tiền nào hả bà vu khống cho tôi không sợ tôi kiện hả mẹ con nhà bà mau cút đi mẹ đẻ tôi dừng xe lại có chuyện gì thế nhỉ sao mẹ chồng con lại lôi kéo với cô gái kia vậy là con đĩ loan đó mẹ nó mất tích một thời gian giờ mới xuất hiện để con qua đó xem sao mẹ tôi phóng xe sang còn đĩ loan rằng qua rằng lại cô ta xô mẹ chồng tôi ngã chồng mông giữa đường còn thu xông vào thì bị cô ta đạp cho ngã ngửa cô ta lên ô tô định lái xe Thì mẹ tôi dừng xe chắn ngang xe cô ta. Loan quát. Hai người là ai? Mau tránh ra để tôi còn đi. Tôi xuống xe bỏ khẩu trang ra. Là tao đây. Lâu rồi không gặp mày, khỏe không hả con đĩ? Loan trấu mắt khi nhìn thấy mẹ đẻ tôi mở cốp xe, lấy cái côn ra mặt hầm hầm. Con này, ngày trước ve vãn thằng Toàn đây à? Để mẹ đập nát mặt nó. Thù đỡ mẹ chồng tôi dậy. Mẹ chồng tôi chạy ra phía mẹ con tôi. Con ơi, con giải quyết hộ mẹ. Chính nó lừa tiền của mẹ và Thu đấy con ạ Thu gào lên Chị ơi, bác ơi đập chết nó đi Còn khốn nạn lừa hết tiền của mẹ con cháu đó ạ Mẹ đẻ tôi cầm côn Tiến lại đập chăn chát vào cửa kính ô tô vỡ nham nhở Loàn gào lên Các người đang làm gì thế này Trời ơi, xe ô tô của tôi Còn Đĩ loan sốc mắt trợn ngược Khi thấy kính ô tô vỡ nát Nó gào um lên Người dân xung quanh mới xúm lại can ngăn mẹ tôi lại Nhưng mẹ tôi đâu phải dạng vừa bà cũng là lối om sòm lên mọi người nhìn thấy không con gái tôi bụng mang dạ chửa đây này mà cái con đĩ này nó lại đi dụ dỗ gã gẫm trầu nó không những thế nó còn lừa tiền của mẹ con nhà bà kia nữa mẹ chồng tôi và thu cũng la lên nó lừa của mẹ con tôi hơn một tỷ bạc đó giờ nó cãi bay cãi biến khiến mẹ con tôi có nhà cũng không được phải đi ở nhờ nhà anh chị nhục nhã lắm mọi người ạ mọi người nghe mẹ chồng và thu gào um lên thì cũng dè chừng và bắt đầu xì xà bàn tán chỉ chỉ trò trò riêng có đĩ loan vẫn cháo trở nó khóc lóc kêu oan cầu xin mọi người giúp đỡ nó thù nhân lúc nhốn nháo lao vào túm tóc con đĩ loan cả mẹ chồng tôi nữa bà sông bỏ tát cào gấu xe áo con loan. con đĩ loan bị đánh hội đồng nên không kịp trở tay nó vùng dậy và bỏ chạy nhưng xấu nó đen chạy thêm méo nào lại phi ngay vào tôi rồi ngã chồng mông lên tôi ngồi đè lên người nó và rút dép ra và nó bồm bốp nó bị ba mẹ con tôi đè cho bẹp rúm nằm vắt lưỡi sang một bên Trong đó lúc này thảm hại kinh khủng Phải một lúc sau cảnh sát ập tới Còn Đĩ Loan mới được giải cứu Và tất cả chúng tôi bị bắt lên xe Và giải về đồn cảnh sát lấy lời khai Bị giải về đồn Mẹ chồng tôi và thư cứ gào khóc van xin mấy cảnh sát Mấy chú ơi Nó lừa hết tiền của mẹ con tôi Giờ mẹ con tôi còn không có nhà để về nữa Mấy chú bắt nó trả tiền cho mẹ con tôi đi Tôi xin mấy chú Anh cảnh sát cũng thẳng thắn trả lời Chúng cháu biết cả rồi Chúng cháu đang theo dõi cô ta mà Cô ta còn lừa tiền của ba người nữa Họ đã trình báo Nên chúng cháu đang tiến hành điều tra Bác cứ yên tâm Thế tiền của tôi thì bao giờ mới lấy lại được ạ Anh cảnh sát giải thích Hiện tại chúng cháu đang điều tra Nhưng theo cháu được biết Thì cô ta đã tiêu hết tiền rồi Giờ cô ta về định lừa tiền của mấy người nhẹ dạ cả ti nữa đó bác Có thể bác sẽ không lấy lại được số tiền đã mất đâu Chỉ có thể bắt cô ta chịu tội trước pháp luật thôi bác ạ Mẹ chồng tôi mổ méo sạch méo máu Như thế sao được hơn tỷ bạc của tôi Còn cả ngôi nhà của tôi nữa nó chưa hết câu Mẹ chồng tôi ngất xỉu luôn tại chỗ Và được đưa đi bệnh viện ngay sau đó Một lát sau chồng tôi đến bảo lãnh Và đón mấy mẹ con tôi về Còn có đĩ Loan Phải ở lại để phục vụ điều tra Sau vụ lùm xùm con Loan Vì không lấy lại được tiền Nên mẹ chồng tôi ốm lên ốm xuống Cứ nằm trong phòng không đi đâu cả Cả nhà động viên an ủi mãi Thấy mẹ chồng tôi có vẻ ổn hơn Bà nằm trong phòng gọi Thu Thu ơi Thu Thu đi sàng nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại Mẹ gọi gì đấy Lấy cho mẹ cốc nước Thu tỏ vẻ khó chịu vừa đi vừa lầm bầm Cứ nằm y trên giường không chịu dậy làm gì cả Mẹ chồng tôi quát Con nói gì đấy Mẹ ốm nhờ lấy hộ cốc nước cũng lò bò là sao Thu cũng không vừa Cả tháng này mẹ cứ rù rú, rú trong phòng Không đi đến đâu cả Mẹ xem lại bản thân mẹ đi Con thấy mẹ đâu đến nỗi mà cứ nằm y một chỗ vậy. Ý con là sao? Mẹ phải dậy đi ra ngoài thì người mới khỏe được. Dậy nấu cơm đi. Mấy hôm nay mẹ chị Quỳnh Anh về nhà có việc. Con phải nấu cơm đấy là mệt. thu có điện thoại. Thế là chạy tót đi luôn. Quên luôn lấy nước cho mẹ uống. Mẹ chồng tôi cố ngồi dậy. Nhưng cái lưng ê ẩm quá. Khiến bà mãi mới ngồi dậy được. Nghĩ đến việc nhờ con gái lấy cho cốc nước cũng không lấy cho mẹ. Bà tuổi thân rời nước mắt. Mẹ chồng tôi... Đi lần lần ra ngoài thì gặp tôi đi làm về Mẹ à Mẹ thấy trong người thế nào Mẹ thấy khỏe nhiều rồi Thế mẹ ăn cơm chưa Mẹ chưa Tôi ngạc nhiên Thế cô Thu đâu mà giờ còn chưa cơm nước cho mẹ Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì Bà quay vào phòng tôi nói với theo Thế để con ninh cháo cho mẹ ăn nhé Mặt mẹ chồng tôi thoáng buồn Mẹ không đói Con lấy cho mẹ cốc nước Tôi mang nước vào phòng cho mẹ chồng Mẹ dậy uống nước đi Con đang hầm cháo rồi lát con bê lên cho. Mẹ chồng tôi nhìn cái bụng bầu như sắp tụt của tôi hỏi. Thế bao giờ con sinh? Còn một tháng nữa mẹ ạ. Mẹ mau khỏi ốm để còn đi đón hai cháu nữa nhé. Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu. Cũng lạ từ ngày tôi mang thai cho đến tận hôm nay bà mới hỏi một câu. Tôi cũng thấy vui vui. Tôi vẫn luôn hy vọng tôi và bà hòa thuận yên bình mà. Sáng hôm sau dậy tôi thấy mẹ chồng đang nấu đồ ăn sáng. Tâm trạng rất vui vẻ. Nấu xong bà lên gọi mọi người dạy ăn Tôi nhớ lại bát cháo mặn chát lần trước Nên trột dạ Tôi định bụng sẽ đi ra quán ăn Nhưng mẹ chồng tôi lôi tôi lại Nên tôi ngồi xuống miễn cưỡng ăn Nhưng lạ quá Đồ ăn quá ngon Khuôn mặt mẹ chồng tôi rất hớn hở Ăn đi con, ăn đi cho nóng Tôi ngồi xuống ăn phở bò mẹ chồng tôi nấu Ngon quá Ngon quá mẹ ạ Để con lên gọi cô Thu xuống ăn cho nóng Mẹ chồng tôi giữ tôi lại Con cứ ăn đi, kệ nó Mẹ chán nó lắm rồi, lười quá thể, không rút được việc gì. Ăn đi, kệ nó. Thấy mẹ chồng thay đổi, tôi cũng vui vui, nên ăn hết bát phở xong. Mẹ chồng tôi còn bảo chưa hầm cháo chim bổ câu cho tôi ăn nữa cơ. Chưa mẹ đẻ tôi về, bà mua đồ sơ sinh cho tôi. Tôi mở đồ ra xem. Bà ngoại mua nhiều đồ đẹp quá, con cảm ơn bà ngoại nhiều nhé. Đang mải ngâm nghía đồ em bé thì mẹ chồng tôi bê cháo chim lên. Thôi, để đồ đó ăn cháo đi con, ăn đi. Mẹ chồng tôi nhìn đồ sơ sinh bà ngoại mua Che ỏng che eo Đồ chả đẹp gì Chả hiểu mắt thẩm mỹ của bà ngoại thế nào nữa Tôi hồn nhiên Con thấy đẹp mà mẹ Nhìn yêu quá trời luôn ý Mẹ chồng tôi hết lườm lại bĩu môi Nhìn xấu hoắc à Bao nhiêu đồ đẹp thì không mua Mẹ chồng tôi đi ra ngoài Dạo này bận nhiều việc nên chồng tôi về muộn Mọi khi là mẹ chồng tôi đi ngủ được mấy giấc rồi Nhưng hôm nay mẹ chồng tôi Cứ ngồi đợi chồng tôi ở ngoài cửa Tôi đi vệ sinh thấy nên xuống hỏi mẹ. Mẹ chưa ngủ à? À mẹ chưa buồn ngủ. Con cứ đi ngủ trước đi con. Dạ mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Con lên ngủ đây. Ừ con lên đi. Đợi mãi chồng tôi cũng về. Vừa thấy chồng tôi mẹ tôi vội chạy ra. Toàn ơi con về rồi à? Vâng mà sao giờ mẹ chưa ngủ à? Mẹ chờ mãi mãi. Mẹ chờ con có việc gì ạ? Mẹ chồng tôi ngập ngừng. Con cho mẹ ít tiền tiêu. Mẹ đang cần tiền tiêu con ạ. Toàn vui vẻ mở ví ra. Vâng, mẹ cần nhiều không? Mẹ hết tiền tiêu cứ nói với vợ chồng con nhé. Chắc tầm 3 triệu con ạ. Toàn đưa mẹ chồng tôi 5 triệu. Đây, mẹ cầm mà tiêu. Thôi giờ mẹ lên phòng ngủ đi, muộn rồi đấy. Mẹ chồng tôi cầm tiền hớn hở đi lên phòng. Hôm sau bà dậy sớm đi mua đồ sơ sinh, quần áo sơ sinh cho tôi. Mua về nhà, bà mang vào phòng tôi mở ra khoe. Này, con thấy đẹp không? Mẹ chọn đều màu đẹp. Đấy mẹ tự tay chọn cho hai cháu trai của mẹ đấy Ôi đẹp quá cơ Đẹp hơn đồ của bà ngoại Tôi mới ngớ ra Thì bà nội thấy bà ngoại mua đồ cho cháu Nên bà nội cũng đi mua Giờ nhiều đồ quá dù sao hết được Tôi buồn cười nhưng không dám cười Giờ tôi thấy bà nội như trẻ con ấy Số tôi cũng sợ khóc sợ cười lắm mọi người ạ Lúc mới cưới về Thì mẹ chồng ghét như bát nước đổ đi Giờ thì lại thấy thương thế Ngồi ăn cơm Mẹ đẻ gắp thịt gà cho tôi Thì mẹ chồng lại gắp ra bảo Đây miếng ngon Sao bà gắp cho nó miếng xương thế Đây con ăn miếng đùi này Rồi bà ngoại và bà nội Lại ngồi chê nhau như trẻ con Đổ sơ sinh hai bà còn tranh nhau đi giặt nữa giờ hôm nay Bà nội nấu món này Thì ngày mai bà ngoại lại nấu món khác cho tôi ăn Bà ngoại nấu Thì bà nội chê Mà bà nội nấu thì bà ngoại lại chê Hai bà cứ như con nít Tôi thấy cuộc sống vui vẻ hẳn lên Nhưng cô Thu có vẻ không bằng lòng Mẹ chồng tôi đang hầm cháo cho tôi Thu đi chơi với bạn trai về liền nói đều Giờ mẹ thay đổi quá nhiều rồi Lúc trước mẹ cứ nói anh Toàn là nhất vợ nhì bà ngoại Mà giờ mẹ cũng nhất con dâu nhì cháu nội đó Mẹ chồng tôi quát Thu Con nói thế mà nghe được à Anh chị tốt với con như vậy Con đã không cám ơn được một câu thì thôi Con nói vậy nghe có nổi không Thu mặt sưng lên Giờ vì chị ta mà mẹ chửi con nữa Có gì ngon mẹ cũng phần chị ta Con gái mẹ thì mẹ mặc kệ luôn Mẹ khác xưa rồi Còn quá thất vọng về mẹ Mẹ chồng tôi điên quá Tát cho Thu một cái Cái con mất dậy này Mày nói với mẹ mày như thế hả Gần 30 tuổi đầu rồi Không đi kiếm việc làm mà đi lêu lồng đến bao giờ nữa Đến bao giờ mày mới hết ỉ lại vào người khác hả Thu bật khóc và chạy lên phòng Đi qua phòng tôi cúi ấy mắt vào nhìn tôi với ánh mắt hằn học Sau khi bị mẹ mắng Thu thức giận lên phòng Cô đập đồ loảng xoảng Cô ném cái lọ hoa vào cửa kính vỡ tan tôi thấy tình hình căng thẳng với lại là chuyện riêng của mẹ chồng và em chồng nên tôi không muốn tham gia nên tôi đóng cửa lại ở dưới nhà mẹ chồng tôi nghe tiếng loảng xoảng vội chạy lên nhìn thấy đồ đạc vứt tùm lum vỡ vụn mẹ chồng tôi kinh ngạc có chuyện gì thế hả thu thu nhếch mép mẹ vì cái con người khác máu tanh lòng ý mà mẹ chửi mắng con vậy để rồi con xem chị ta đối xử với mẹ thế nào mẹ chồng tôi vô cùng tức giận liền cho thu mấy cái bàn tay. Mày càng lớn càng láo thu ạ. Mày nói thế mà nghe được à? Giờ mày quá đáng lắm rồi, không ai nói được mày nữa. Thu bị ăn bạt tai càng tức hơn. Cô đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà, rồi đứng dậy gấp quần áo. Mày làm cái trò gì thế? Mày định đi đâu hả con kia? Tôi đi đâu, đó không phải việc của bà. Bà ở đây mà phụng dưỡng con dâu của bà cho tốt. Từ giờ bà sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa. Tôi đi cho bà thoải mái. Xếp xong quần áo, thư bỏ ra ngoài, mẹ chồng tôi chạy theo. Đứng lại. Mày đứng lại cho tao, ai cho phép mày đi hả? Thu bước xuống cầu thang, nhưng mẹ tôi lôi lại, hai mẹ con rằng co qua lại. Mẹ tôi gọi tôi. Quỳnh anh ơi, con ra đây mẹ nhờ tí. Thu chừng mắt, bà gọi chị ta làm cái quái gì hả? Mẹ tôi vừa giữ tay Thu vừa gọi. Mau lên con, giữ nó lại và nhốt nó vào phòng. Nghe đến thế, Thu lồng lộn lên và giật thật mạnh khiến mẹ chồng tôi trượt chân ngã lăn từ trên cầu thang lan xuống. Thu há hốc mồm, mặt biến dạng. Khi thấy mẹ mình sâu ngã Cô ta chạy xuống nâng mẹ lên Máu chảy ướt cổ áo Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ ơi Tôi vội vàng đi ra thấy cảnh tượng đau lòng Trời ơi mẹ mẹ Thu thấy tôi Liền buông mẹ ra và bỏ chạy Tôi hét toáng lên gọi mẹ đẻ Mẹ ơi dậy đi mau ra giúp con với Mẹ đẻ tôi đang ngủ Nghe tiếng gọi vội bật dậy chạy ra Tôi và bà ngoại đỡ bà nội lên Tôi luống cuống gọi cấp cứu Bà nội cầm tay tôi dặn dò Mẹ không sao đâu con, mau giữ cái thu lại đi, đi đi con. Tôi gật đầu nước mắt chảy như mưa. Vâng, con sẽ tìm thu về, mẹ đừng có làm sao nhé. Tôi và bà ngoại đưa bà nội đi cấp cứu ngay sau đó. Bà bị chấn thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tạm thời bà nằm bất động không biết gì cả. Lúc đó thấy bà như vậy tôi thấy đau lòng lắm. Vợ chồng tôi hứa với bà sẽ tìm cô thu về cho bà để bà yên tâm. Mấy hôm sau, tình trạng của bà nội đã ổn hơn. Tôi nhờ bà ngoại chăm bà nội hộ Rồi vợ chồng tôi đi tìm Thu về Tôi tìm hiểu và được biết Hiện Thu ở nhà bạn trai mới quen Mặc dù biết mẹ bị nặng như vậy Lại là do chính cô ta xô ngã Nhưng cô ta không ăn năn hối lỗi đến thăm mẹ Thu mới quen bạn trai Nhưng đã đến ở với anh ta rồi Chồng tôi điên lắm anh hùng hổ Để anh đến cho nó một trận Anh không thể ngờ nó lại ra nông nỗi này Tôi khuyên chồng Anh cứ bình tĩnh Chuyện này anh cứ để em lo Nhưng em bụng to thế này mà Thôi em cưa nhà nghỉ đi Để mọi chuyện anh lo là được rồi Cuối cùng thì hai vợ chồng tôi thống nhất Là cùng đến tìm Thu Bạn trai của Thu có vợ ở quê Nhưng giấu Thu nên Thu không biết gì cả Cứ nghĩ anh ta chưa có vợ Và ung dung sống ở đó Cho tới một hôm tin đồn đến tay vợ anh ta Tôi gọi điện cho Thu Nhưng Thu không nghe máy Nên buộc tôi phải đến tận nhà tìm Thu Sau khi ngủ với bạn trai xong Thu hôn bạn trai để anh ta đi làm Còn cô ở nhà cơm nước chờ bạn trai về. Nhưng Thu đâu biết rằng vợ của anh ta đã chở sẵn ngoài, chờ anh ta đi làm xong sẽ vào xử Thu. Vẫn còn sớm nên Thu nằm gác chân lên xem phim thì nghe tiếng chuông cửa, cô đứng dậy đi ra cửa. Chồng yêu quên gì à? Thu vừa mở cửa ra, thấy năm người đàn bà lạ mặt thì hầm hầm nhìn cô. Mấy người hỏi ai? Tao tìm mày chứ tìm ai nữa? Trong đầu Thu lúc này bắt đầu thấy nghi ngờ rồi Thu toát mồ hôi mặt tái mét. Chị là ta là vợ quân Mày dám cướp chồng tao Hôm nay là ngày tận số của mày rồi Rồi tất cả sông vào Thu cố chạy trốn nhưng không biết chạy đi đâu Cô hoảng hốt Chết mình rồi, chết mình rồi Tôi và chồng đã đến trước cửa nhà bạn trai Thu Sắp đẻ rồi nên ỉ ạch lắm Cứ lạch bạch như con vịt bầu ấy Chồng tôi mắng Anh đã bảo em ở nhà Để anh đi lôi cổ nó về Bụng to thế này còn đi làm gì Tôi lườm chồng Mấy năm học võ em chưa vặn răng ai đâu đấy Anh thế bụng to vướng đường anh đi hả Chồng tôi gãi đầu À không anh nhìn sót thôi Thế mình vào thôi thủ cố bỏ chạy Nhưng bị năm bà tóm lại giật tóc và tát đấm đá túi bụi Vợ quần quát Chúng mày xé hết quần áo nó cho tao Còn đĩ Xé hết cho tao thủ cố vùng vẫy van xin Nhưng mấy con sư tử cái đang say mồi Xé tan quần áo của Thu bị đánh tơi tả Một bà vừa tát Thu vừa nói Giờ làm gì nữa hả chị? Con đĩ này phải cho nó chết nhục luôn. Sát ớt bột vào nó cho tao. Con chó. Vợ quân dùng vuốt cao gót bổ vào vùng kín của thu tới tấp. Thu vật lộn trong đau đớn, van xin. Nhưng mấy người đó không tha. Tôi và chồng đến trước cửa bấm chuông. Vợ quân mới dừng tay lại. Đợi đã. Ai lại tới giờ này nhỉ? Mấy người đồng bọn hoang mang. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ lão quân về giờ này sao chị? Vợ quân nghiến răng kèn kẹt. kẹt. Thằng chồng khốn nạn mày về đúng lúc lắm. Ta đang định xử con này xong sẽ đến công ty xử nó mà nó lại vác mặt về. Thu nằm lăn lóc ở góc nhà vùng kín chảy be bé bét máu mặt mũi cũng đầy máu mồm ú ớ không nói thành lời nữa. Vợ quân ra mở cửa thấy tôi thì giật bắn cả người mồm lắp bắp. Hai người hỏi ai? Tôi đến tìm Thu. Vợ quân bình tĩnh lại cô ta đứng chống nạnh. Thu nào, ở đây không có ai tên Thu cả. Tôi chợt hoang mang Có khi nào bà ta là vợ thằng kia không nhỉ Tôi khẳng định Thu nó là em gái tôi Và tôi biết nó đang ở đây Tôi đã nói là không có ai ở đây tên Thu cả Cô bị điếc à Vậy cô là Cô ta vênh mặt Tôi là vợ quân Tôi trột dạ Thôi chết rồi Có khi nào Thu bị cô ta đánh ghen không nhỉ Đến nước này rồi Phải cứng mới được Tôi cũng vênh mặt lên Kể cả cô có là bà nội của quân Thì tôi cũng không quan tâm đâu Giờ tôi muốn vào nhà để tìm Thu Vì tôi biết Thu đang ở trong nhà Tôi đã bảo không có ai tên Thu ở đây mà Sao cô an cố vậy Trời đất ơi tôi đã nói đến vậy rồi Mà cô ta vẫn không nghe Tôi nói thẳng luôn Hay là cô làm gì Thu rồi mà không dám cho tôi vào hả Cô ta trợi mắt lên Cô ăn nói cho tử tế nhé Tôi đã nói là không có Thu ở đây mà Cô mau đi nơi khác mà tìm đi Cô ta quát tôi mới kinh chứ Nhưng tôi đếch sợ tôi quay ra bảo chồng Chắc chắn cô Thu đang ở trong kia anh ạ Em có linh cảm không lành rồi Không nói nhiều nữa mình xông vào đi chồng tôi gọi to thu ơi thu ơi tôi đẩy cô ta tránh ra để tôi vào tìm nó cô ta cứ đứng chắn ở cửa không cho tôi vào được đã vậy hôm nay chơi tới bến luôn tiện tay tôi túm lấy cô ta và lên gối mấy phát biển anh bất ngờ khiến cô ta choáng ngã quỵ xuống tôi vả vào, vào mặt cô ta thêm mấy phát rồi quát chồng anh không mau vào nhà xem cô thu thế nào còn đứng ì đó à tôi và chồng chạy vào cảnh tượng đau lòng đập vào mắt thu nằm la lóc trên sàn nhà Người khơm một mảnh vải Máu chảy từ vùng kín Tóc tay rối bời mặt mũi sưng vù Tôi sợ hãi hết toáng lên Trời ơi Thu, Thu ơi Thu thể thảo giọng yếu ớt Chị ơi cứu em với Còn bốn bà thì đứng chơi ra đó Một bà còn bĩu môi rẻ biểu Đó là cây kết của những con điếm đi cướp chồng người khác Chồng tôi với cây chăn Quấn vào người rồi bế Thu lên Thu ơi anh đưa em đi bệnh viện Sao mấy bà độc ác thế hả Mấy bà mặt vẫn lạnh tanh Con mụ vợ thằng kia ở ngoài cửa bò vào Chúng mày đâu Cho nó một trận cho tao Nó đánh tao đau quá Tôi bảo chồng Anh bế cô Thu xa xe đi bệnh viện đi Ở đây cứ để em giải quyết Không được chúng ta cùng đi Em ở lại mấy bà đồng ác kia đánh em thì sao hả Tôi đẩy chồng và Thu ra cửa Mấy năm học võ thì hôm nay mới dùng tới Anh đừng lo Lên xe rồi gọi cảnh sát luôn nhé Lát nữa em tới sau Chồng tôi nhất định không chịu đẩy tôi lại Nên tôi phải chừng mắt quát thì mới chịu bế Thu đi Tôi quay người lại, nhìn với bà còn vênh mặt như kiểu bố không sợ ai ấy. Điên máu lúc này tôi tăng sông lên, cảm giác như sắp đẻ luôn ra đây ấy, tôi gào lên. Cái lũ khốn nạn, cái lũ độc ác, chúng mày có phải là con người không hả? Chúng nó vẫn rất bình tĩnh trả lời tôi. Mày là chị nó mà không dạy được nó, để nó đi dụ dỗ chồng người khác, giờ con gào mồm ăn vả. Tôi lại càng điên máu, lúc này trông tôi đáng sợ như con sư tử cái ấy. tôi trợn mắt quát. Để ta cho chúng mày biết thế nào là dạy dỗ người khác nhé Lấy hết cả bốn con đi Một con vênh mặt lao vào định đánh tôi Thì tôi né rồi túm tóc Và cho nổ đông đo mắt Rồi đạp cho nó bắn vào góc nhà Nó bỏ dậy bàn bạc với đồng bọn Con này có võ đấy các chị phải cẩn thận Năm người đánh một Chúng mày không thấy mày hèn hạ lắm sao Nếu hôm nay em ta mà có mệnh hệ gì Thì chúng mày cứ xác định đi Ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau đớn Cả bốn con xông vào Định túng tóc tôi Nhưng tôi nhanh chóng gạt ra và tôi hạ gục từng con một. Với kinh nghiệm 6 năm học võ thì hạ gục bọn chúng là việc khá đơn giản. Tôi dồn chúng nó vào một góc, xong người tôi nóng phùng phừng ra, bụng căng cứng lên như kiểu sắp đẻ tới nơi rồi tôi vẫn bình tĩnh xoa bụng. Các con ngoan, đừng chui ra tầm này nhé, mẹ đang tăng sông nè. Năm con bị tôi đánh bò lổm nhổm xin tôi dối rít tôi trợn mắt quát ung um tùm lên, muốn tôi tha cho ư không bao giờ. Tôi ngồi canh một lúc thì cảnh sát tới tóm cổ của nam bà về đồn. Việc của tôi đã xong, tôi bắt taxi tới viện với Thu. Nhìn Thu nằm bất động ở đó, tôi lại thấy thương nhiều hơn là giận. Mong rằng sau chuyện này, Thu sẽ vượt qua tất cả để làm lại cuộc đời. Thu từ từ mở mắt ra. Tôi, tỉnh rồi à, có đau lắm không? Thu bật khóc. Em đau lắm chị ạ, em sai rồi phải không chị? Tôi gật đầu. Ừ, rất sai, nhưng giờ vẫn còn kịp để sửa sai mà. Chị ơi, Thu ngập ngừng tôi khẽ hỏi Sao thế? Thu im lặng không nói gì Chắc cũng biết ân hận rồi Đói không? Chị mua cháo cho Tôi đi ra cửa Thu mới nói Em xin lỗi Tôi cười Cuộc đời là vậy Phải đến khi cận kề với cái chết Thì người ta mới nhận ra ai thật sự tốt với ai Tôi nghĩ trong lòng thôi thế cũng được Mình sống tốt để đức cho con Tôi quay lại bảo Nghỉ ngơi đi Mau khỏe còn chăm mẹ nữa Em nợ mẹ nhiều lắm đấy Thu khóc nhiều lắm Cô ân hận vì đã không nghe lời mẹ Nhưng đã quá muộn Mọi chuyện đã qua Giờ hai con trai của tôi đã được 3 tuổi rồi Cô Thu cũng ra nước ngoài làm việc được gần 3 năm Thời gian trôi qua Tôi và Thu cũng đã nguôi ngoai Và không còn thấy ngại ngùng vì những chuyện đã qua nữa Không biết là Thu Đã thay đổi thật chưa Nhưng cô cứ mua đồ về Và gửi về cho hai cháu thường xuyên Có chuyện gì cũng gọi về tâm sự với chị dâu Và hỏi ý kiến của chị Đấy là về chuyện của tôi và Thu đã yên ổn Nhưng chuyện bà nội và bà ngoại Thì vẫn muôn thuở. Hai bà rảnh nhau chăm cháu Đấy là mỗi bà chăm một cháu Mà vẫn cứ trí cho nhau cả ngày Bà ngoại về thì không sao Mà cứ đến là tôi lại đau hết cả đầu Chồng tôi vẫn trêu tôi là có hai bà Nên nhà lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập tiếng cười Chồng tôi thì công việc tốt hơn Có yêu thương vợ con hơn Nhưng cũng đẹp trai và phong độ hơn Và tất nhiên tôi cũng phải đề phòng hơn Vì đời đừng tin vào bất cứ ai Ngoài gia đình mình phải không mọi người Sau vụ con đĩ loan Và vụ tôi đánh nam bà trong vụ lùm xùm của cô Thu Chồng tôi đã biết sợ tôi hơn Anh bảo Giờ mới phát hiện mình là con sư tử cái Tôi nói nếu anh không thay đổi bất cứ tính áp đặt gia trưởng đi Thì có ngày tôi sẽ xác ăn thịt luôn đấy Nói vậy thôi Chứ đẻ xong tôi thay tính đổi nét luôn các mẹ ạ Không còn dữ dằn như trước nữa Chị em phụ nữ chúng mình đã có chồng có con rồi, nhưng phải biết yêu thương bản thân mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sinh con cho họ, chăm sóc con cái mà họ coi trọng mình nhé. Một khi họ đã ăn phải bà rồi thì họ chẳng bao giờ nhớ đến những hy sinh đó đâu, nên chị em chúng mình cần phải tỉnh táo, mạnh mẽ, tự tin lên nhé. Và quan trọng nhất là phải luôn bình tĩnh để giải quyết mọi việc êm ấm.